Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Kịch bản trong tài xuống Phẫn nộ hai tay chống nạnh Người giúp cuộc có thể cười hay không Hắn hùng hổ tới gần nàng Nội dung của quảng cáo này đơn giản như vậy Người chỉ cần thể hiện Vẻ mặt thoả mãn hạnh phúc khi cười Khi nhìn thấy người yêu là tốt rồi Thế nhưng vẻ mặt của người cứ cứng nhắc như tượng thạch ấy Xin lỗi An tần làng quyết định cúi đầu xin lỗi Lại một lần nữa đi Người theo ta Cô lắp bắp nói Trang Tuấn Khải không thể kiềm chế Cơn giận kéo tay của cô Ngươi qua nhìn màn hình xem Ngươi sẽ thấy vẻ mặt của ngươi mắc cười như thế nào Cánh tay bị hắn kéo Truyền đến một trận đau đớn Nhưng an tân lang như trước Vẫn cố gắng chịu đựng Trong màn hình, nụ cười của cô ngọt ngào Nho nhã, vòng thái cũng rất tao nhã Tiểu nữ nhân, có cái gì sai sao Hắn là phù hợp Với yêu cầu hình tượng cô gái đang yêu Huống cho vẻ mặt Tươi cười của cô luôn đẹp nhất Hơn nữa những người đã từng hợp tác với cô như nhà máy, hiệu buôn, đạo diễn, thợ chụp ảnh, tú đạo văn văn, tất cả đều khen nụ cười của nàng rất tự nhiên khiến người khác có cảm tình. Người đây là cười vì hạnh phúc thỏa mãn sao? Cần bản là đang ra vẻ. Khuôn mặt chàng Tuấn Khải đang căng cứng nhìn chằm chằm vào màn hình. Từ buổi chiều cho đến nửa đêm, biểu hiện của người chỉ có thể hình dung bằng bốn chữ đó là không xong cực độ. An Tân Làng như cũ cố gắng bình tĩnh nhưng vì những lời quá đáng này của hắn mà bắt đầu bùng nổ. Cái gì là da vẹ? Cái gì là không xong cực độ? Cô tuy rằng không phải là người mẫu giỏi nhất nhưng cũng đã có 4 năm kinh nghiệm trong nghề, chưa từng có người nào đánh giá cô như thế cả. Rõ ràng ngươi không có một cảnh quay nào khiến ta hài lòng. Đưa màn hình để trước mặt nàng, lượt giận trong lòng Trang Tuấn Khải không ngừng dâng cao lên. Ngươi xem đi động tác của ngươi như một người máy ánh mắt thì hoàn toàn vô thần tạ thật không hiểu nhà máy hiểu buôn nghĩ gì mà lại ký hợp đồng cho ngươi làm người đại diện đạo diễn trang ngươi nói đủ rồi chứ hít một hơi thật sâu an tân lang nhắm chặt hai mắt mở ra thật đáng tiếc trong mắt ngươi ta cái gì cũng không đúng nhưng nếu ta có được may mắn được tiếp nhận công việc này ta đã nghĩ là sẽ cố gắng hết sức và làm tốt suy cho cùng mặc kệ ngươi cho rằng ta không có tư cách làm nữ diễn viên Thì ta cũng đứng ở đây rồi Đột nhiên cô vì bản thân mình mà phản bác gai gắt Khiến cho lông mày Trang Tuấn Khải nhướng lên Thân thể hắn đứng thẳng chăm chú nhìn cô Ta có chỗ nào không đúng Hy vọng ngươi có thể chỉ bào nhiều hơn Nhưng nếu ngươi chỉ một mực chỉ trích Ta nghĩ ta sẽ không thể biết rõ Ngươi giúp cuộc muốn ta cải thiện Hay là thay đổi Cô không có chút sợ hãi Nhìn thẳng hắn Mong ngươi nói cho ta biết Giúp cuộc ngươi muốn ta làm như thế nào An tân làng cảm thấy sự nhẫn nại của cô đã tới cực điểm. Nếu như cô và hắn không nói rõ, khả năng sẽ chẳng bao giờ bọn họ quay sang quảng cáo. Ta hy vọng ngươi sẽ làm như thế nào sao? Về mặt trang tuần khải lộ ra đầy sự hứng thú. Ta nghĩ rằng, ngươi là một người mẫu chuyên nghiệp, hẳn là phải biết nên làm như thế nào? Tại ngươi chế nhạo ta thiểu chuyên nghiệp trước, ta muốn làm cho rõ, ngươi muốn quảng cáo này thể hiện ra cái gì? Muốn ta thể hiện vẻ mặt cùng phong thái như thế nào mới phù hợp với yêu cầu của quảng cáo. Cô cố gắng xem nhẹ hắn, ánh mắt khinh thường, một mặt gắng sức làm mình tỉnh táo. Nhưng chuyện này thật khó. Bởi vì hắn là Trang Tuấn Khải, chỉ cần thấy hắn cô sẽ nhớ tới những vết thương, những đau khổ mà cô vĩnh viễn muốn quên đi. Trang Tuấn Khải yên lặng, nhìn chằm chằm cô trong vài giây, dường như cảm thấy trong lời nói của cô có ẩn ý. Người nghĩ ta đang cố ý gây khó dễ cho người. Ta không nghĩ như vậy Nhưng ánh mắt của ngươi lại nói cho ta biết Ngươi thực sự cho rằng ta vốn không thể nói lý Hay lại soi mói mà không cần bất cứ lý do gì Hắn bình tĩnh thu hồi sự tức giận Hơn nữa ta cảm thấy Không phải ta nghĩ ngươi thiếu chuyên nghiệp Mà chính là ngươi nghĩ rằng ta thiếu chuyên nghiệp Hắn đột nhiên kéo một chiếc ghế tựa Mạnh mẽ đem an tân lang ấn ngồi trên ghế Khi hắn cùi xuống Cương mặt hắn gần như kề sát trên mặt cô An ngoi tren ghe khi han cui xuong guong mat han thư Nếu như ngươi có thời gian rảnh rỗi nghi ngờ Về sự chuyên nghiệp của ta Hoặc những ý tưởng của ta Không bằng chăm chú xem biểu hiện của mình một chút Chờ ngươi xem xong Nếu như vẫn cảm thấy ta là gây khó dễ cho ngươi Hay ta không có đủ tư cách ấy Ta hoàn ngành ngươi đem điều đó trực tiếp Nói cho nhà máy hiệu buôn biết đi Hắn tự tin ngạo mạn Thậm chí trong lời nói có tràn ngập uy hiếp Khiến toàn thân cô có chịu Và đặc biệt là khi hắn tới gần cô Cái cổ an tân lang cứng ngắc Cô ngẩng đầu Và hiện ra vẻ mặt của tất cả nhân viên đều lộ rõ sự căng thẳng mệt mỏi. Cô hiểu rằng, nếu như cô không đạt được yêu cầu của Trang Tuấn Khải, thì sẽ liên lụy đến tất cả mọi người ở đây, sẽ không có cách nào kết thúc công việc để về nhà. Được. Kim Nén lại trong làm... nghe hot nhất tại lập.